Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây không phải là lần đầu tiên anh cố ý làm khó dễ cô, nhưng lúc nào cũng vậy, anh không thể khiến cô tức giận. Các họ ở bên nhau đã thay đổi sau 7 năm, nhưng lệ chiến sợ hãi. Anh không thể thích ứng, anh không thay đổi, anh vẫn như trước đây. Người thay đổi chỉ có một mình hòa đình đình. Cứ tiếp tục mãi thế này, lệ chiến sẽ không chịu nổi. Anh dự định gặp riêng cô làm rõ mọi chuyện. Ngày hôm đó, Hòa Đình Đình đang đọc sách thì nghe thấy tiếng còi vang lên ở cửa. Các nữ binh trong phòng tập lập tức chỉnh trang quần áo tập hợp thành hai hàng. Lệ chiến bỏ còi ra khỏi miệng anh bước đến gần mục tiêu. Cô! Hòa Đình Đình dậm chân một cái rồi đứng nghiêm. Có! Cô ra đây, còn những người khác giải tán. Rõ! Hòa Đình Đình theo lệ chiến đến lều của anh. Đến một chỗ không có ai. Lệ chiến rồi nón, hờ hững đánh giá cô thiếu nữ non nốt ngày nào giờ đã thành một cô gái trưởng thành. Hòa Đình Đình đứng nghiêm, hai mắt nhìn chăm chăm vào một điểm ở xa chỗ anh đứng. Nếu anh bị mất trí nhớ, anh sẽ cho rằng em và anh không hề biết nhau. Anh nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu đầy ý châm chọc. Nói anh biết, tại sao ngày đó em lại bỏ đi? Tôi không biết anh đang nói gì. Lệ chiến cười lạnh. Em đừng giả vờ. Đêm 7 năm trước ở khách sạn xảy ra sự việc gì Có cần anh nhắc em nhớ không Hoa Đình Đình vẫn cầm như hến Lệ Chiến nhẫn lại nói tiếp Anh đã để lại lời nhắn Kêu em chờ anh Cô không chịu trả lời Lệ Chiến cũng không ép buộc Anh chuyển sang vấn đề khác Tại sao em không nhận điện thoại của anh Tại sao em đổi số điện thoại Tại sao em chuẩn tránh anh suốt 7 năm dài đằng đẳng Anh không tin Em không biết anh đang tìm em Bởi vì biết nên tôi không muốn anh tìm được tôi. Hoa Đình Đình cũng nhìn anh. Trong mắt cô có vẻ oán hận và cầm ghét khiến anh không tài nào hiểu nổi. Đội trưởng Lệ, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Cô thong thả quay gót chân rời đi. Lệ Chiến đứng im nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Anh cũng buồn bực. Đã xảy ra chuyện gì? Người tức giận phải là anh mới đúng chứ? Tại sao cô lại bày ra bội dáng như bị bội bạc vậy? Quỷ tha ma bắt. Lệ chiến những tưởng từ từ cô sẽ nói cho anh biết lý do, nhưng hiển nhiên anh đã sai rồi. Những lúc buộc phải tiếp xúc, Hoa Đình Đình cũng không nhìn đến anh. Cô hoàn toàn coi anh là một người xa lạ. Dù lúc huấn luyện, lệ Chiến luôn bới lông tìm vết, gây khó dễ cho cô. Cố gắng tìm lại phản ứng tức giận quen thuộc của cô, thì cô vẫn hết sức lãnh đạm. Hoa Đình Đình hiện tại quá khác Hoa Đình Đình trước đây. Hoa Đình Đình được chọn đi huấn luyện, tại Giao Bén thì chắc chắn cô không phải là hạng tầm thường sau hai tháng lệ chiến rất hài lòng năng lực của cô những cái gọi là phiền phức của lệ chiến thực ra luôn nhằm vào nhược điểm của cô vô hình tăng cường huấn luyện cho cô anh càng chiều cố hòa đình đình bao nhiêu người ngoài càng nghĩ họ có gì đó với nhau bấy nhiêu cậu nên chú ý coi chừng làm hỏng hình tượng của mình cậu có biết mọi người đồn thổi thế nào về cậu không sau một buổi huấn luyện nhàn trạch tích vừa tắm rửa sạch sẽ vừa nói với lệ chiến Lệ chiến tắm ở phòng bên cạnh, anh hừ một tiếng. Nửa đêm mình không nhảy bổ lên giường của cô ấy, là chú ý hình tượng lắm rồi đấy. Nha Trạch tích buồn cười. Cần mình bố trí cho hai người sống cùng một phòng không? Nếu cậu cảm thấy cần thiết, mình cũng không ý kiến. Lệ chiến nói dõng dạc. sự kiên nhẫn của anh sắp bị Hòa Đình Đình bảo mòn hết rồi. Cũng tương tự như vậy, Hòa Đình Đình cũng không chịu nổi nữa. Chiều hôm nay hiếm khi không phải tập luyện. Mọi người được thoải mái làm việc cá nhân Chỉ cần không rời khỏi doanh trại Hầu hết mọi người đều dùng thời gian quý báu này ngủ một giấc Nhưng kỳ lạ thay lại có một cô gái Tập bắn súng đến trưa Đệ chiến cầm ống nhòm quan sát cô thật lâu Đợi đến khi sân vắng vẻ không người Anh mới chậm rãi đi tới Hòa Đình Đình nghe thấy tiếng bước chân Không quay lại cô cũng biết người đến là ai Cô tiếp tục nằm tập bắn Hòa Đình Đình nhắm vào hồng tâm Ở bia bắn cách 800 mét Cô bóp nhẹ coi nhưng chỉ vắng lên tiếng tách Cô gái này vóc sáng càng ngày càng quyến rũ Vòng eo nhỏ nhắn Quần quân phục ôm lấy cặp mông tròn trịa Và đôi chân thon dài Lệ chiến nhìn lướt cô một lượt Anh ngồi sổm xuống Súng không lên đạn Thử nghe tiếng êm tai hay không à Tôi đang luyện tập hoa Đình Đình duy trì tư thế nằm bắn Trả lời lịch sự Luyện tập tính nhẫn nại Anh khiến em khó chịu vậy sao Lệ chiến hỏi hoa Đình Đình vẫn không đáp lời Cô lại bóp cò, tưởng tượng ra một viên đạn bắn thẳng vào đầu anh, cô đứng dậy cất súng, xoay người rời đi. Lệ Chiến chặn cô lại, anh cam chịu nói, "Giận lâu lắm rồi, em dừng lại đi mà." hoài Đinh Đinh, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net